các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net bệnh nhân ngày càng thấp tỷ suất nhiệt tim của anh ấy cũng đã hạ một cách nhanh chóng bác sĩ trưởng qua tỷ suất nhiệt tim của anh ấy đã hạ xuống thành không rồi chuẩn bị định kích bác sĩ vẫn là không tăng tim công suất chuẩn bị điện kích lần hai bác sĩ vẫn không được làm sao đấy bên ngoài phòng phẫu thuật hắn thất thất sau rồi chờ đợi cô ấy nghĩ rằng thời gian tiến hành phẫu thuật sẽ rất lâu nhưng vẫn chưa được nửa tiếng đồng hồ đèn phẫu thuật đã được tắt sau đó có một bác sĩ mặc bộ đồ phẫu thuật đi ra. bác sĩ, tình hình anh ấy sao rồi? Cô phẫu thuật sao lại kết thúc nhanh như vậy? vẻ mặt hắn thất thất, kinh hoàng lo sợ và hỏi. bác sĩ tháo khẩu trang ra, thở dài một tiếng, nói: thưa cô, bệnh nhân xuất huyết bên trong rất nghiêm trọng. chúng tôi đã tiến chúng tôi đã tiến hành điện kích cho anh ấy hai lần rồi, nhưng nhịp tim anh ấy vẫn không phục hồi. bây giờ anh ấy vẫn còn chút hơi thở. cô vào xem anh ấy đi. Trong giây phút này trái tim dường như bị rơi xuống vực thảm vậy Đôi chân hạ thất thất Như không còn chút lực nào mà lùi về một bước Sau đó rông thẳng vào phòng phẫu thuật Sở thế kiệt Cô ấy nhìn vào anh ấy với không mặt nhợt nhạt Trắng như tờ giấy Đôi mắt cô ấy đỏ ửng lên Những giọt nước mắt như bị ngắt khúc trở thành những giọt chân trâu mà tuôn trào ra Cô ấy tuy rằng rất hận anh ấy Nhưng chưa từng muốn anh ấy chết Tại sao anh ấy lại cứu cô ấy Cô ấy vốn không cần anh ấy lấy mạng đổi mạng trái tim như bị hàng ngàn con dao đâm vào vậy. hạ thân thất, thất đột nhiên đưa tay lên, dùng sức lắc lư đôi vai của sở thế kiệt, gào khóc thảm thiết. sở thế kiệt, anh tỉnh dậy cho tôi, tôi không cho anh chết, anh có nghe không? anh mắc nợ tôi nhiều như vậy, sao anh có thể chết như vậy được? anh nói rằng anh sẽ dùng cả đời để bù đắp lại cho tôi, Sao anh lại có thể nuốt lời như vậy. anh đã gạt tôi nhiều lần như vậy, không lẽ ngay cả lần này anh cũng muốn làm tên tiểu nhân nói dối không tính như sao? sở thế kiệt, anh mau tỉnh dậy cho tôi, nếu không. Tôi sẽ dẫn theo Tiểu Hy xuống địa ngục tìm anh. Anh mau tỉnh dậy, tỉnh dậy đi. Trong phút chốc, tiếng gào thét củn loạn quá thất thất đã vang vọng các căn phòng phẫu thuật. Các bác sĩ, y tá nghe được cũng cảm thấy xót xa vô cùng. Cái chết đối với họ mà nói thì trong bệnh viện ngày nào cũng xảy ra. Tuy là đã không còn cảm giác gì, nhưng vẫn có một bác sĩ tốt bụng bước lên phía trước, kéo hoạn thất thất lại nói Thưa cô, người chết rồi không thể sống lại được. Mong cô đừng quá buồn đau. Không, anh ấy vẫn còn có thể cứu được Bác sĩ, tôi cầu xin ông hãy thử thêm một lần nữa Một lần nữa thôi Thử cô, cô... Ôi trời, nhiều tiên của bệnh nhân đã lên được 2 ô rồi Có người bỗng nhiên kinh ngạc kêu to Toàn thể các bác sĩ đột nhiên chấn động lên Nhanh, chuẩn bị định kết lần 3 3 tháng sau Tại một nhà thờ thiêng liêng Sở thế kiệt, nhìn người phụ nữ trước mắt mình Cô ấy khoa lên người Một bộ vé cưới trắng tinh mái tóc dài đen sấm, nhẹ nhàng xóa sướng Cạnh đôi má miềm mại của cô ấy Gương mặt điểm tính, khóe miệng Từ từ cong lên Người phụ nữ hoàn hảo này Anh ấy đã đánh mất 3 năm rồi Nhưng ông trời có mắt Cuối cùng cũng cho cô ấy trở về bên cạnh anh ấy Anh ấy một tay cầm lấy micro Một tay nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của cô ấy Nói Thất thất, cảm ơn em đã một lần nữa đồng ý chấp nhận anh Anh đã từng làm rất nhiều việc có lỗi với em Anh sẽ dùng phần đời còn lại của mình Để rửa đi những tội lỗi của anh Anh sẽ yêu em đến giây phút cuối cùng của cuộc đời Tin tưởng em, chăm sóc cho em Và xem em quan trọng hơn cả mạng sống của mình Đôi mắt long lanh của họ thất thất chăm chú nhìn vào người đàn ông trước mắt mình Từ giây phút anh ấy chết đi sống lại Cô ấy mới biết được Có những lỗi lầm Tuy là không thể nào tha thứ được Nhưng so với không tha thứ Cô ấy càng sợ không được hận hơn Nếu như anh ấy chết rồi Thì cô ấy sẽ hận ai đây Thật ra Con người chẳng phải là thần thánh Hay mà chưa phạm qua sai lầm bao giờ yêu và hận đôi khi chỉ ngăn cách nhau bởi một sợi chỉ cô ấy hận nghĩa là yêu không cam lòng không nỡ từ bỏ nhưng cuối cùng họ vẫn ở bên nhau trong giâ phút này cô ấy không biết mình lựa chọn đúng hay là sai nhưng cuối bằng lòng cho anh ấy thêm một cơ hội và cũng là cho mình một cơ hội nữa anh Kiệt đừng phụ em nữa nhé cô ấy thì thầm anh ấy cúi mình xuống hôn lên môi cô ấy một cách nồng cháy. Thất thất, tôi sợ thế kiệt, ở đây xin thề rằng, tha phụ cả thế giới cũng sẽ không vô em. Nếu anh vô em, thì anh sẽ bị trời đánh, bởi vì đây là sự trừng phạt mà anh đáng phải chịu. Yêu là kiên định, yêu là tin tưởng, yêu là không hối hận. Mong cho những người yêu nhau, cuối cùng sẽ được ở bên nhau. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại